Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Tiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm trường ngoại. Quý vị các bạn nếu như yêu thích thì có thể đón hệ ủng hộ cho mình. Xin được gửi lời cảm ơn đến các dịch giả bên bệnh học sách. Quý vị các bạn yêu quý có thể vào ủng hộ cho các dịch giả bệnh học sách. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Ừ. nhân tộc. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ kinh mệt, giơ cánh tay phải dài nhỏ màu xám đen cách không nhẫn một cái về thanh thu. Một ngón ấn xuống, hư vô bốn phía quanh thanh thu lập tức trở nên vặn vẹo, sau đó bỗng sụp xuống trực tiếp trấn áp về phía hàng. Hắc thiên tộc. Ánh mắt thanh thu chợt co rút, thân thể rút lui về phía sau nhưng vẫn chậm một bước. Theo tay đội trưởng ra Chiến hồn tiếp dẫn tới ngoài thân thể nàng trực tiếp vặn vẹo như muốn tàn vỡ. Mà Thanh Thu cũng không hề tầm thường. Nguy cơ trước mắt, trong mắt lập tức lóe ra ánh sáng màu đỏ, trực tiếp đưa điêm đao trong tay đen, bỗng nhiên hất về phía đội trưởng. Liêm đao giấy đen tiếng xé gió bé nhọn như bánh xe xoay tròn tốc độ cao. Lấy thân thể nghiền nát tất cả, cắt đứt thư vô chém thẳng đến phía đội trưởng với tốc độ kinh người. Cũng vào thời khắc này, Thanh Thu lui về phía sau, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong mắt lộ ra điên cuồng, phát ra một tiếng hét bén nhọn về đội trưởng. Chiến hồn đang muốn tan vỡ ra phía sau nàng lập tức thoát đi thân thể, phốc một cái bay về phía đội trưởng, mở ra miệng lớn muốn thôn về y. Đội trưởng nheo mắt không chút tránh né, mặc kệ điem đao ác quỷ tới gần rồi trực tiếp chém qua mi tâm, máu tươi, màu đen phun ra, thân thể y cũng bị chém thành hai nửa. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, theo liêm đao xuyên qua trên người đội trưởng, chém vào trên người con thú bốn chân phía dưới, thân thể bị cắt đôi của đội trưởng thế mà dung hợp lại với nhau rất quỷ dị. Thậm chí còn mở cái miệng rộng, táp tới chiến hồn muốn thôn vệ ngay trước mặt mình. Giặc một tiếng, một cái miệng lớn cỡ trăm trưởng của hắc thiên tộc biến ảo ra trước mặt đội trưởng. So sánh với cái miệng lớn này, chiến hồn lao đến kia tựa như một thối thịt mỡ bị đội trưởng một hơi nuốt vào. Trong lúc nhấm nuốt, thân thể một bước bước ra, trực tiếp tới trước mặt Thanh Thu đang biến sắc cấp tốc lùi về phía sau. vung tay phải đen, trên trăm đạo trường mâu lăng không hiện ra, mắt thấy sẽ lập tức chém giết Thanh Thu. Và lúc này, giọng nói hứa thanh truyền đến. Bắt sống. Tuần phát chỉ. Đội trưởng lớn tiếng mở miệng, đây cũng là kế hoạch y đã thương lượng cùng hứa thanh trước khi ra tay. Giờ phút này đội trưởng phất tay... chén trăm trước trường mâu vạn vẻo hóa thành những sợi dây thừng dài lập tức liên quấn quanh cho người thanh thu trói nặng lại thanh thu vùng vẫy trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng vừa muốn triển khai bí pháp lại bị đội trưởng một quyền đấm trên mặt nạ choáng vắng trực tiếp hồn mê một quyền này không hề yếu mặt nạ trực tiếp trên năm sẻ bảy lộ ra một khuôn mặt thanh tú không quan tâm tới bộ dáng của nàng đội trưởng giơ tay một phát bắt được dây thừng trên người thanh thu Quay đầu lạnh đùng nhìn thánh nan tộc bốn phía thần sắc hiện ra phải không vui. Tên thánh nan tộc thanh niên kia vội vàng tiến lên, trên mặt lộ vẻ cảm kích lập tức quỳ xuống. Đa tạ thượng tộc ra tay. Lập tức xuất phát, trong ba ngày phải rời khỏi phong hải quận. Đội trưởng lạnh trọng mở miệng, nói xong mang theo hứa thanh, trở lại con thú bốn chân thứ chín, thân thể thu nhỏ lại. Tên thanh niên thánh lan tộc đưa mắt nhìn đội trưởng rời khỏi, đứng người lên thần sắc cảm kích và cuồng nhiệt tiêu tán. Quát tháo tộc nhôn bốn phía chưa tỉnh. Rất nhanh, đoàn xe bọn họ đại tiếp tục đi về phía trước, mà tốc độ rõ ràng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Mà giờ khắc này, đội trưởng đã trở về trên đớp da của con thú bốn chân, ném thanh thu hôn mê trong tay qua một bên, lục rơi xuống đất mảnh vỡ trên mặt nạ thanh thu rơi xuống một trước, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn tàng phía dưới lộ ra thêm nhiều hơn. người đã nhìn nàng không vừa mắt vậy đưa nàng cho người xử lý đội trưởng cười truyền âm ngồi một chỗ bên vuốt ve thanh niêm đao trong tay giờ phút này thanh niêm đao kia đang run rẩy ác quỷ phía trên lộ biểu cảm nịnh nọt hứa thanh gật đầu ánh mắt lạnh như băng quét về phía thanh thu sau đó nhìn mặt thanh thu đó là một gương mặt cực kỳ tú lệ làn da trắng nón chiếc mũi khéo léo miệng anh đào nhỏ nhắn Thoạt nhìn khoảng 16-17 tuổi. Làm cho người ta có một loại cảm giác giống như một cô con gái rượu. Nhất là giờ phút này lại đang nhắm mắt, cho nên càng hiện ra một cỗ cảm giác rất non nớt. Dung mạo như vậy không có bất cứ vẻ hung hăng nào, mang theo sự nhu nhược trời sinh, thật giống như tiểu muộn nhà bên, khác biệt cực lớn với hành vi cử chỉ thường ngày của Thanh Thu. Mà trong thế giới tàn thốc này, loại nhu nhược của nàng nếu như không gì ràng buộc, Sẽ khiến cho người khác theo bản năng Muốn ức hiếp nàng Hứa Thanh đưa mắt nhìn Lúc này vừa muốn thu hồi Thần sắc đột nhiên cảm giác được Bộ dáng đối phương có chút quen mắt Vì vậy đột nhiên đánh giá Nhíu mày bỗng nhiên đứng lên đi tới Đội trưởng cười nhạt Trong thần sắc mang theo một tia hài hước Muốn xem náo nhiệt Thuận tay gảy nhẹ đêm đao, Ác quỷ ở trên lập tức kêu thảm một tiếng Đã hồn mê. Hứa Thanh không quan tâm tới đội trưởng, hắn bước nhanh đến trước mặt Thanh Thu, cẩn thận xem xét tường tận. Sâu trong mắt lộ ra tia hoảng hốt, nhưng cũng không phải rất xác định. Vì vậy giơ tay nên lấy túi chữ vật xuống, sau khi lục soát một lần, lấy ra một hòn đá nhỏ từ vị trí ngực của Thanh Thu. Nhìn hòn đá nhỏ này, tâm thần Hứa Thanh giấy đen gợn sóng, có chút thất thần. Giờ phút này... một cảnh tượng chôn trong trí nhớ hiện ra trong những sợi gợn sóng đó là một căn nhà gỗ một tiểu cô nương có vết sẹo ở trên mặt cực lớn ngồi trong góc nàng lạnh run cảnh giác hết thảy mọi người tới gần cảnh tượng biến hóa tiểu cô nương xuất hiện ở đấu thú tràng cầm cây thăm bằng trúc trong tay phía trên có khắc bốn chữ cực lớn tự giác mãng xà giờ khắc này trong mắt tiểu cô nương rõ ràng hiện lên sự tuyệt vọng cảnh tượng lại một lần cải biến Dưới ánh trăng, ngoài cửa lớn, tiểu cô nương quật cường truyền ra giọng nói, nàng nói sẽ báo đáp hắn, sau đó tập tĩnh rời đi trong đêm trăng. Cảnh tượng tiếp theo sau đó còn rất nhiều, vô đoạn bạch đan trong tiệm tạp hóa hay thân ảnh biến mất trong gió tuyết, hay là đối phương đuổi theo đưa kẹo cho hắn. Cho đến cuối cùng, cảnh tượng trong ký ức tựa như ngừng lại dưới hoàng hôn, tiểu cô nương nắm tay ca ca, vừa quay đầu vừa chậm rãi đi xa. Nương theo cảnh tượng, còn một chút giọng nói từ bên trong thời gian chuyển đến, vang vọng bên tai hứa thành. Tiểu hai tử Kaka, mỗi lần không vui, mẫu thân đều cho ta kẹo ăn. Ta ăn xong, liền vui vẻ. Đây là một viên kẹo cuối cùng ta tặng cho ngươi. Tiểu hai tử Kaka, phải vui vẻ nhá. Kaka ta tới đón ta rồi. Tiểu hai tử Kaka, ca, ngươi có muốn cùng nhau rời khỏi với ta không? Không sao, chờ ta trưởng thành, Chúng ta có thể nhìn thấy nhau, tiểu hai tử ca ca, ta nói rồi, ta sẽ báo đáp ơn cứu mạnh của ngươi. ta nhất định có thể làm được. Ta phải đi, tiểu hai tử ca ca. Giọng nói trong trí nhớ không ngừng vang vọng trong đầu hứa thanh. Cho đến hồi đầu, hứa thanh than nhẹ một tiếng, kèm theo tiếng thở dài, mang theo quá thứ, cảm khái, thổn thức. Hứa Thanh cúi đầu xuống nhìn qua gương mặt Thanh Thu, khuôn mặt Thanh Tú của đối phương dần trùng lập với tiểu cô nương trong trí nhớ. Đúng rồi, nàng đến từ ly đồ giáo, nàng cũng không nhận ra ta, bởi vì biến hóa quá lớn. Hứa Thanh than nhẹ, vô luận là những vết bẩn qua nhiều năm tháng không tẩy rửa trên mặt trong doanh địa thập hoang già, hay bản thân hắn tự phát triển trong những năm nay, khiến cho thiếu niên nhỏ gầy kia đã trưởng thành. Trong khi tâm thần chấn động, Hứa Thanh chú ý đến hòn đá nhỏ trên tay, khối đá trừ sẹo này đã bị mè mòn rất nhiều, cho thấy rõ ràng thường xuyên bị người cầm trong tay vuốt về. Một lát về sau, Hứa Thanh đưa hòn đá trong tay ở lại chỗ cũ, cũng đưa túi chữ vật trả về chỗ cũ khoanh chân ngồi xuống. Bây giờ hắn đang dùng thân phận hắc thiên tộc nên không thích hợp báo cho nàng biết, mà nhiều năm không gặp, đối phương có phải vẫn là tiểu cô nương đã từng quen biết ngày xưa hay không cũng chưa rõ được. Hết tải mọi thứ khiến cho hứa thanh cảm thấy tạm thời, không nên cần thiết nói ra thân phận của mình. Quen biết nhau hay không, theo hắn xem ra cũng không phải rất trọng yếu. Tự như, cùng năm đó, khi tiểu cô nương rời đi, hắn nói ra ba chữ chúc bình an. Bình an là tốt rồi. Hứa thanh thì thào trong lòng, lấy ra thẻ tre, xóa tên hồng nữ. Sau đó nhìn về đội trưởng. Giờ phút này hắn bỗng nhớ lại hành động lúc trước của đội trưởng Rõ ràng y đã biết trước được việc này à, Lão đầu tử nói cho ta biết Ta ta tự cũng đã điều tra một chút <cười> Trước khi xuất phát mới biết được đáp án Vốn định cho người một cái kinh hỷ <cười> Đội trưởng vội ho một tiếng trừng mắt nhìn Hứa thanh nhắm mắt không để ý Một ngày sau Thanh thu tỉnh lại sau khi nàng tỉnh lại cũng không lập tức mở mắt mà khống chế nhịp tim và khí thức của mình khiến cho bản thân bảo trì bộ dáng giống như vẫn còn đang hôn mê ý đồ cảnh giác bốn phía thứ đầu tiên nàng phát hiện là tu vi mình đã bị phong bế không cách nào tản ra việc này khiến cho đáy lòng nàng trầm xuống đồng thời trong đầu cũng không có giọng nói của ác quỷ biết rõ niềm đạo ác quỷ đã bị cầm đi hoặc cũng bị phong ấn giống nàng Hai phát hiện này khiến nàng biết rõ tình cảnh bây giờ của mình cực kỳ hung hiểm, và lại túi chữ vật cũng không còn. Cũng may, trên người không có thương thế gì, và lại cũng không bị trói buộc. Mặt khác nàng cũng cảm nhận được hòn đá trên ngực vẫn còn, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Tính rồi, không cần phải giả bộ đâu. Ngay khi Thanh Thu định phá giải phong ấn tu vi trên người, bên tai nàng truyền tới giọng nói lạnh như băng của hứa thành. Thanh Thu bất động thanh sắc càng thêm cẩn thận. Hứa Thanh nhắc mắt nhìn Thanh Thu không nói tiếp. Đội trưởng bên cạnh nhìn một màn này tinh thần chấn động về mặt suy nghĩ quan sát hai người. Cho đến ngày hôm sau, Thanh Thu bất đắc dĩ mở mắt. Nàng cảm nhận được phong ấn trong cơ thể cực kỳ kinh người. Đó không phải thủ đoạn của nhân tộc, mà là một loại thủ đoạn tinh thần lạc ấn biến thành. Có lẽ là phương pháp giang cầm của hắc thiên tộc. Lấy năng lực bây giờ của nàng không cách nào xua tan. Về phần vị trí nàng cũng đoán được biết rõ đây là bản thân bị đối phương dùng phương pháp đặc thù thu nhỏ lại. Sau đó ẩn giấu bên trong làn da của con thú bốn chân. Mà nếu không thức tỉnh thì không khỏi quá giả. Vì vậy giờ phút này sau khi mở mắt nàng lập tức đứng dậy trong mắt mang theo băng hàn nhìn hai tên hắc thiên tộc trước mắt. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắc thiên tộc Càng hiểu rõ trong đội xe thánh đan tộc tồn tại hắc thiên tộc, chuyện này quá lớn. Trong lúc đáy lòng cấp bách, nàng cũng nhìn thấy đêm đạo ác quỷ của mình đang ở trên tay hắc thiên tộc bắt giữ. Ác quỷ phía trên đã nhắm mắt, lâm vào ngủ say. Tại sao không giết ta? Thanh Thu bỗng mở miệng. đôi trưởng cười nhạt liếc mắt quét qua Thanh Thu, không nói chuyện. Hứa Thanh trầm mặc một lát rồi nhàn nhạt mở miệng. trong khoảng thời gian này ngươi im lặng chút ba tháng sau ta sẽ thả ngươi rời khỏi thanh thu cười lạnh nàng không tin lời này ta và Lý đồ giáo các ngươi cố chút đai váng đây đồng nguyên nhân không giết ngươi nói không phải hứa thanh mà là đội trưởng y thấy hứa thanh muốn há miệng vì vậy nói ra câu này trước hứa thanh liếc mắt nhìn đội trưởng trầm mặc không nói thanh thu tương tự nhìn đội trưởng bay ra vẻ mặt trầm ngâm Nàng hiểu rõ giờ phút này mình cũng không cần phải mạnh miệng. Bằng không, phải phải giả bộ như phối hợp, xem đối phương rốt cục muốn thế nào, đồng thời tìm cơ hội chạy trốn. Hòn đá nhỏ trong ngực của ngươi chắc hẳn là vật cực kỳ quan tâm đúng không, cho nên ta đã không lấy đi. Thần sắc đội trưởng lộ ra vẻ âm đánh, lạnh giọng mở miệng mang theo chút uy hiếp. Hứa thanh nghe vậy nhăn mày. Thần sắc thanh thu như thường, nhưng đáy lòng run tên. Nàng cố gắng không để cho mình lộ ra chút nào, bởi vì một khi lộ ra mình thực sự để trong lòng, chẳng khác nào nói đối phương biết đáp án. Sau ba tháng sẽ thả ngươi rời khỏi, đến lúc đó thanh niêm đau này cũng sẽ trả cho ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi đùa nghịch một chút hay dám dùng tiểu xảo ta sẽ bóp nát hòn đá nhỏ của ngươi trước, bóp nát từng chút, từng chút cho đến khi vỡ vụn. Giọng đội trưởng khan khan, Nhữ khí tựa như một tên ác nhân còn muốn giơ tay lên gõ trên đêm đào ác quỷ đang hôn mê lần nữa run lên thanh thu trầm mặc nhìn trăm trăm đội trưởng sau một lúc lâu nghiến răng nhẹ gật đầu thời gian cứ như vậy trôi qua rất nhanh lại trôi qua một ngày theo đoàn xe đi tới biên giới đâm đan châu sau khi tiến nhập vào phạm vi đại hoang đông quận thánh lan tộc vị thanh niên thánh lan tộc kia rõ ràng thở ra một hơi thật dài tất cả tộc nhân trong đội xe cũng đều nhao nhao trầm tĩnh lại sau khi tới nơi này bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm đến từ nhân tộc nữa mà hứa thanh và đội trưởng cũng được thanh niên thánh lan tộc không mời ẩn nấp nữa mà xuất hiện bên ngoài nhìn qua hết tải mọi thứ lạ lẫm xung quanh nhìn về phong hải quận đáy lòng thanh thu âm trầm càng có một tia bi thương Nàng biết trong thời gian nhắn mình không cách nào chạy trốn Hai vị thượng tộc Đến nơi này chúng ta là an toàn rồi thanh niên thánh lan tộc Mang theo nụ cười trên mặt Trong mắt hiện ra sự cuồng nhiệt như cũ Chắp tay về hứa thanh Và đội trưởng Giờ phút này là buổi trưa Lúc mặt trời rực rỡ Từng trận gió thổi từ phương Bắc tới hất bay sợi tóc mọi người Hứa thanh đứng trên vùng đất lạ lẫm Tương tự như Thanh Thu quay đầu nhìn phong hải quận, sau một lúc lôi thu hởi ánh mắt, biểu cảm bình tĩnh quan sát bốn phía. Đây là bản năng của hắn, cho dù đi tới bất cứ địa phương nào lạ đẫm, việc đầu tiên làm đó là làm quen hoàn cảnh nơi đây. Trong ánh mắt của hắn, khu vực phía trước là một đại địa màu nâu đậm tràn ra cát giỏi Xa xa là những dãy núi lên xuống, nhưng có ít cỏ màu xanh. thi thoảng còn để chống một chút tuyết trắng đang hòa tan. Thật ra, thiên địa nơi đây cũng không có chỗ nào bất đồng. Dẫu sao thánh lan tộc cũng là nhân tộc. Từ bản chất mà nói thì khác nhau rất nhỏ. Ngoại trừ bên trong máu bọn họ có máu đến từ hắc thiên tộc. Lúc hứa thanh quan sát hoàn cảnh, đội trưởng đưa mắt nhìn vị thanh niên thánh lan tộc nhẹ gặt đầu với đối phương, coi như đã đáp lại lời nói của gã. Lúc này vẻ cuồng nhật trong mắt thanh niên thánh lan tộc lại càng đậm. Vẻ mặt cũng mang theo sự chân thành Lần nữa mở miệng với hứa thanh và đội trưởng Đoạn đường này may mắn Của vị đại nhân tường trợ Nếu không đội xe của tiểu tu Sợ là khó có thể nguyên vẹn trở về Tiểu tu khẩn cầu hai vị Đại nhân thượng tộc hạ mình Đến thiên đính quốc của ta Để cho toàn bộ hạ của ta Của tiểu tộc có thể thể hiện tình hữu nghị Đồng thời Trong quê quán của tiểu tu Đạo quả từ cây Chân tiên tập tràng cũng sắp hình thành Mấy tháng tiếp theo sẽ có nóng nhiệt, còn xuất hiện một chút dị tượng, mặc dù không bằng thượng tộc, nhưng cũng có thể coi là một trong những kỳ cảnh của thánh đàn vực. Về phần các vận đại nhân thượng tộc cần thiết, sau khi thiên đính quốc chúng ta chú ý, quốc chủ nhà ta chắc chắn sẽ gom đủ cho đại nhân. Thanh niên thánh đàn tộc nói xong đuôi ra phía sau vài bước, cung kính cúi đầu với hứa thanh và đội trưởng. Hứa thanh trầm ngâm nhìn đội trưởng. Đội trưởng nhau mắt, trong mắt mang theo chút thầm ý, sau khi trao đổi ánh mắt cùng hứa thanh, lại nhìn về tên thanh niên Thánh Lan Tộc nhàn nhạt bảo miệng. Cũng tốt. Thanh niên Thánh Lan Tộc nghe vậy liền lộ thần sắc vui mừng, trên mặt tràn nhập về kích động hạ lệnh cho đoàn xe đi về phía trước. Rất nhanh, theo tiếng ròi vàng vọng, đoàn xe nhanh chóng chạy đi. Đội trưởng và hứa thanh cũng không cần quay về nơi ẩn núp nữa. Lúc này cả hai ngồi trên con thú bốn chân, vì ngăn ngừa ánh mặt trời chiếu thẳng, trên người bọn họ phủ thêm một kiện trường bào màu đen. Mà Thanh Thu thì như tôi tớ, cúi đầu sau đưng hai người, đè xuống sát cơ trong lòng. Khi còn bên trong khu vực của nhân tộc, Thánh Lan Tộc không có tư cách sử dụng truyền tống, cho nên phải di chuyển trên đường trong thời gian thật dài. Nhưng sau khi tới nơi này thì không giống. đoàn xe bọn họ rất nhanh liền tiến đến một tòa truyền tống trận công cộng của Thánh Đàn Tộc. Sau khi tới nơi này, đoàn xe từ Thiên Đính Quốc rất nhanh liền bước vào truyền tống. Theo trận pháp nổ vang, tất cả thú bốn chân tan biến. Trọn ven qua nửa canh giờ, nguyên cả đoàn xe đã được truyền tống đến khu vực Tây Bộ của Đại Hoàng đồng Quận. Nơi đây chính là địa phận của chân Tiên Thập Tràng. Càng là lãnh địa của 36 cây tiểu vương quốc. Ngay khi vừa mới xuất hiện, ánh mắt hứa thanh liền trở nên nhưng tụ nhìn về phương Tây. Chỗ đó tương đối đèn nhánh Trong mơ hồ hình như thấy rõ ràng một cây đại thụ giống như là dạ tràng uốn đượn sông thẳng lên trời, quấn quanh đẫn nhau cùng một chỗ trên bầu trời, tạo thành một thứ tương tự như một cái ô cực lớn. Trải ra khắp nửa bầu trời, cực kỳ manh mông. Dưới cái ô toàn bộ khu vực bị bao phủ được một mảnh lờ mờ, ánh mặt trời khó có thể chiếu vào. Bên trong trôi nổi vô số đèn đồng hình người tạo thành những nguồn sáng, khiến cho nơi đây có thể sinh hoạt bình thường. Một màn này rất là kinh người. Mà bên trong mảnh khu vực lớn tràn nhập đèn đồng này, ngoại trừ khu vực rậm rạp, còn có những tiểu vương quốc ở khắp nơi. Lấy cây đại thụ làm trung tâm, lấy xây dựng thành vòng tròn quanh nó. Mỗi tòa thành trì đều có sắc thái thuộc về bản thân, càng có màu sắc đơn đẻ, cái thì có nhiều màu sắc. Tất cả những thứ này đều là tràn đầy phong tình dị quốc, đồng thời uy áp kinh người giống như đến từ cây đại thụ xa xa khuếch tán bát phương, khiến cho toàn bộ người tới đây, dù là cảm giác hay ánh mắt đều giấy đen từng cơn đợn sóng. Hai vị đại nhân, nơi này chính là thiên đính quốc trong chân tiên thập tràng, Tòa thanh trì toàn thân màu trắng phía trước chính là của thiên đính quốc ta. Ta đã cáo trì cho quốc chủ, có lẽ bọn họ đang vui mừng chuẩn bị tiệc ngay đón đại nhân. Mời! Trong mắt thanh niên, thánh lan tộc vẫn tràn nhập vẻ cuồng nhiệt như trước, không hề tiêu tán và cải biến chút nào. Vừa dẫn theo hứa thanh và đội trưởng đi về phía trước vừa nhiệt tình mở miệng giới thiệu. Hai vị đại nhân, theo truyền thuyết, cây chân tiên thập tràng này chính là một vị tộc nhân ách tiên tộc thuần huyết cuối cùng biến thành hóa hình, đã tồn tại tại năm tháng cực kỳ đông. Cách mỗi trăm năm, cây này đều nở rộ hoa, trái cây. Đây cũng là lý do vì sao chúng ta phải vận chuyển vân mẫu thạch. Những trái cây này rất thần kỳ, thuộc về loại vật cực kỳ hi hữu trong điện khí. Trong khi giới thiệu, một tòa thành trì màu trắng dần xuất hiện phía trước đoàn xe, hiện trong mắt mọi người. Tuy chỉ là tiểu quốc nhưng phạm vi thành trì rất lớn, Quy mô không sai biệt lắm với chủ thành của Thất Huyết Đồng. Giờ phút này bên ngoài thành Trì đã có không ít tu sĩ chờ đợi. Số lượng tròn vẹn mấy trăm, trong đó không ít kim đan, cao cung. Nguyên Anh cũng có rất nhiều, nhất là một người trung niên mặc vương bào đứng đầu, sau lưng biến ảo ra ba tòa bí tàng, chấn động tu vi kinh người. Thấy một màn như vậy hô hấp Thanh Thu có chút tròn dập, tâm tình càng thêm ảm đạm. Nàng biết, hy vọng chạy trốn của mình. đã không còn lại bao nhiêu. Hứa thanh và đội trưởng bất động thanh sắc. Giờ khúc này, vị thanh niên thánh lan tộc kia nhìn thấy quê hương của mình. Thanh sắc mang theo vẻ cảm khái, càng có sự thân thiết. Vừa đi về phía trước, vừa tiếp tục cung kính truyền ra lời nói. Hai vị đại nhân, chính bởi vì giá trị của đạo quà, Quần quê nhà chúng ta cực lớn, cho nên mỗi khi tới thời điểm này sẽ có không ít hạng người ngoại tộc ti tiện dùng đủ loại phương pháp để xâm nhập vào nơi đây. Trong đó thì nhân tộc là nhiều nhất, bọn họ trước kia hoặc là lén rút đèn vào, hoặc là cải trang thành dị tộc tới đây giao dịch, có đôi khi có thể hóa thân thành thánh lan tộc chúng ta. 36 vương quốc chúng ta đã có điều tổng kết lại. Trong đó, đám người cải trang thành thánh lan tộc xuất hiện hơn 900 lần. Lèn đút xuất hiện 700 lần. Nhưng tên ngoại tộc kia vì thu hoạch trái cây đã vận dụng đủ các loại phương pháp. Đúng rồi hai vị đại nhân. Các người có biết không, từ xưa đến nay, kẻ cải trang thành hắc thiên tộc tới 36 vương quốc chân tiên thập tràng chúng ta không sai biệt lắm xuất hiện hơn 30 lần Thanh niên thánh lan tộc tươi cười mở miệng bóp nát một khối ngọc giản. thân thể lập tức tan biến lúc này xuất hiện ở nơi xa đứng trước mặt vị quốc chủ cảnh giới đình tàng nụ cười của gã vẫn như trước duy chỉ có vẻ mặt cuồng nhiệt bị trào phúng nồng đậm thay thế đứng ở nơi đó ung dung nhìn hứa thanh cùng đội trưởng sau đó mở miệng hai vị đại nhân thượng tộc hoan nghênh đi đến thiên đình quốc chúng ta vậy các ngươi là nhân tộc cải trang hay là tộc khác cải trang Lần đầu tiên ta nhìn thấy các ngươi đã phát hiện các người có vấn đề. Chuyện này quá xảo hợp, vừa trùng hợp việc ta biết rõ hắc thiên tộc có hoạt động bên trong nhân tộc, lại trùng hợp gặp phải các ngươi đang bị đuổi giết. Các người muốn gạt ta, muốn để ta đưa các ngươi tới thánh nan tộc, ta thân là hạ tộc tự nhiên sẽ đồng ý. Một đường tuy có khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng thuận lợi đưa gạt các người đến đây. Như vậy cũng không uổng công vương tử của tiểu bang như ta đi ra ngoài một chuyến. vũ vương việc này phải chăng có thể coi là ta đã lập công tên thanh niên thánh lan tộc này lộ ra nụ cười chân thành trong lúc nói chuyện không ít tu sĩ thánh lan tộc của thiên đình quốc bên cạnh cũng nở nụ cười vẻ mỉa mai nhìn hứa thanh và đội trưởng vị quốc chủ đinh tàng kia càng cười ha ha tán tưởng nhìn nhi tử của mình một màn bất thình đình này khiến cho thanh thu cực kỳ ngoài ý muốn ánh mắt của nàng co rút kinh ngạc nhìn kỹ hai tên hắc thiên tộc trước mắt nàng vốn tưởng rằng hai tên này thực sự là hắc thiên tộc nhưng hôm nay hết thảy nghịch truyền để cho nàng bất ngờ nhưng rất nhanh nàng đến phát hiện thân sắc hai tên hắc thiên tộc này cũng không biến hóa lớn vì vậy tâm thần khẽ động Thành thu nhìn không sai dòng phút này thân sắc hứa thanh bình tĩnh không có bất cứ biến hóa nào mặc dù sắc mặt đội trưởng hơi âm trầm nhưng cũng chưa từng có phản ứng lớn Chỉ đại đung nhìn thiên đính quốc phía trước nhàn nhạt mở miệng. Lá gan của thánh lan tộc không nhỏ. Gọi quốc sư tế tự của các người tới. Lời đội trưởng vừa ra, mọi người thiên đính quốc vẫn cười lạnh như trước. Ánh mắt vị quốc chủ kia nheo đại. Vương tử lừa gạt hai người hứa thanh tới nghe xong cũng nở nụ cười. Hai vị đại nhân, các người có chút quên nhanh. Vừa nãy không phải ta nói với các người rồi sao. Từ giờ đến nay... 36 vương quốc chúng ta ghi chép lại hơn 30 mươi lần có người cải trang thành hắc thiên tộc các ngươi cho là chúng ta phát hiện như thế nào nếu như bây giờ còn mạnh miệng vậy ta liền cho các ngươi lộ sang nguyên hình tao vốn nhìn trên một đoạn tình cảm chúng ta của một đoạn đường muốn để các ngươi điều đại một chút thể diện bây giờ thì thôi vậy thanh niên thể hiện bộ dáng thích chơi đùa nói xong vung tay thành trì màu trắng phía sau lập tức ầm ầm chấn động Một bức tượng thần màu đen cực lớn từ trong thành trì lăng không dựng lên. Thân ảnh người này cao hơn 30 trượng, tạo hình chính là bộ dáng hắc thiên tộc. Trên người mặc áo giáp, hai tay ôm ngực, mi tâm điêu khắc đồ đằng hình mặt trăng, tản mát cho khí tức kinh người. Giờ phút này, sau khi bay đen từ trong thành trì, lập tức bay tới bên ngoài thành trì đứng sừng sững trên bầu trời, tản ra từng trận uy áp bao phủ bát vương. kính thỉnh thượng thần hắc thiên kiểm tra thực hư thân phận người này vương tử thiên đính quốc thánh lan tộc cười to thân sắc lộ ra vẻ dữ tợn một ngón tay chỉ đội trường theo ngón tay hắn hạ xuống toàn thân pho tượng hắc thiên tộc tràn ra hắc mang chói mắt chậm rãi quay đầu lấy thái độ lạnh đùng bao quát nhìn đội trường sau khi điếc mắt trong thân thể đội trưởng chấn động trong miệng pho tượng truyền ra giọng nói giống như thiên nội oanh đồ chín nhóm pha tạp hỗn tạp chủng tộc hỗn loạn không phải hắc thiên nhất tộc giọng nói pho tượng vừa ra toàn bộ tu sĩ thánh đan tộc thiên đính quốc ầm ầm bộc phát sát cơ tiếng cười vương tử thánh đan tộc càng đắc ý hơn trong mắt lộ vẻ khinh miệt ngươi còn dám cứng rắn cãi nữa không còn người nữa kính thỉnh thượng thần hắc thiên kiểm tra thực hư người này tên vương tử của thánh đan tộc miệt thị giơ tay chỉ ngón tay về hứa thanh trong nháy mắt tiếp theo tượng thần hắc thiên cao cao tại thượng mang theo vô thượng uy nghiêm bao hàm vô tận lạnh đùng, đứng trên không trung bao quát hứa thanh nhưng sau khi đứt mắt trong tất cả mọi người kinh ngạc nó bỗng run rẩy nó run rẩy cực kỳ kịch liệt thậm chí còn ảnh hưởng tới cả hắc quang tràn ra thân thể của nó khiến cho tia sáng vào thời khắc này càng chấn động mãnh liệt hơn chỉ trong chốc lát Mảnh hắc quang này đột nhiên tăng vọt tức tốc bắn về bát phương, giống như tạo thành một biển ánh sáng màu đen điên cuồng bao phủ khắp nơi. Những nơi đi qua thiên địa đều trở nên vạn vẹo. Ngay sau đó, phò tượng tôn quý đứng sừng sững trên bầu trời lập tức hạ xuống đại địa, Trong khi những người thánh đan tộc bốn phía trợn mắt há hốc mồm và không thể nào tin, Pho tượng kia vô cùng kích động. cất bước đi nhanh, mau lẹ đến trước mặt hứa thanh. Sau khi tiến tới trực tiếp, oanh một tiếng quỳ xuống. Trong mắt nó lộ ra cuồng nhiệt trước đó chưa từng có, phát ra tiếng hò hét giống như động trời. Tham kiến chủ thượng Ngoài cửa thành thiên đính quốc lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người thánh ngàn tộc từng tên đều trợn thật to mắt. Đầu tiên là mờ mịt, sau đó là hoảng sợ. Mà kẻ bọn họ có tu vi gì, sắc mặt lúc trước Hoài nghi Hứa Thanh và Trần nhị nghiêu như thế nào? nhưng giờ khắc này sau khi nhìn thấy tượng thần hắc thiên tộc run rẩy quỳ bái ở đó nghe nó hò hét trong lòng từng người đều giống như sóng lớn cuộn trào toàn thân trợn mắt há hốc mồm cho dù là vị quốc chủ cảnh giới đinh tàng trong đầu cũng oanh một tiếng tâm thần giấy lên một trận gió bão trước đó chưa từng có quét nhang toàn bộ thức hải ba tòa bí tàng sau lưng cũng bắt đầu vặn vẹo mà người chấn động nhất chính là vị thanh niên thánh gian tộc một đường hộ tống hứa thanh và trần nhị ghiu đến đây. Gã vương tử của thiên đính quốc trước giờ luôn tự phụ vào tâm trí bản thân. Đoạn đường này gã cố tình tỏ ra ngu dốt, vốn cho là mình tương kế tự kế thành công, lừa gạt được hai tên tiểu tặc muốn xâm nhập vào thánh lan tộc. Nhưng lúc này, hết thảy lập tức nghịch chuyển khiến gã có chút không kịp phản ứng. Giờ phút này gã trợn to mắt, tâm thần nổ vang, nội tâm càng giấy đen sóng to gió lớn, trong đầu như có trăm vạn đạo sấm sét nổ tung trong khi nổ vang thân sắc của gã trở nên vô cùng hoảng hốt này này điều này sao có thể đây chính là tượng thần hắc thiên nha thân thể của gã run rẩy hô hấp dồn dập vô cùng hoảng sợ đồng thời có một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt trong 36 vương quốc không phải mỗi vương quốc đều có tư cách thỉnh được tượng thần của thượng quốc tới vương triều chỉ có bốn vương quốc có tư cách này đều là đại biểu bốn quốc gia bọn họ thuộc thế lực trực hệ của bốn đại vương triều trên của thánh ngàn tộc. Cho nên, vị vương tử tiểu quốc này rất rõ ràng tượng thần hắc thiên đại biểu cho cái gì. Nó đại biểu chính là hắc thiên tộc. Mà tượng thần đại biểu cho hắc thiên tộc vậy mà quỳ bái đối phương, việc này vốn trái với lẽ thường lại càng không cần phải nói hai chữ mà nó hô đen kia. Hai chữ này tự thật giống như pháp tắc thiên đạo Dư âm vang vọng khắp bát vương dường như thiên địa cũng bị nó làm trở biến sắc. Tâm thần chấn động còn có thanh thu, giờ khắc này nàng cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Vốn dĩ ngay từ đầu khi nàng thấy hai tên hắc thiên tộc này bị vạch trần, bản thân cho rằng hai người này là giả. Điều này cũng lý giải vì sao bọn họ không giết mình. Trong lòng cũng lập tức nhận định tám chín phần 10 để nhân tộc. Nhưng không đợi ý nghĩ này cắm dễ... trong nháy mắt tiếp theo đã bị cải biến và lại còn không phải nghịch chuẩn đơn giản mà giống như rời sông đất biển kinh thiên độc địa bởi vì hai chữ chủ thượng này đại biểu ý nghĩa quá lớn nếu như nghĩ sâu hơn sẽ khiến cho tất cả mọi người hoàn toàn chấn động trong thời gian ngắn ánh mắt mọi người nơi đây lập tức khắc hội trên người hứa thanh mặt không cảm xúc trong ánh mắt ẩn chứa hoảng sợ phức tạp kinh ngạc không cách nào tin Với không thể tưởng tượng Cho dù đội trưởng ở một bên Đã từng lên kế hoạch và câu thông Cùng hứa thanh trên đường đi tới Nhưng hiển nhiên y cũng không ngờ hiệu quả Khoa trương đến trình độ như vậy Chỉ có hứa thanh về mặt từ đầu đến cuối Đều đập bình tĩnh Về phần trong lòng thế nào Người ngoài không biết Dù sao bình tĩnh cũng chính là biểu cảm Nhiều nhất thường ngày của hắn Hắn rất am hiểu duy trì biểu cảm này Lúc trước tại dọc đường Hắn và đội trưởng đã phát hiện ra tên thanh niên thánh lan tộc này có vấn đề. Đầu tiên là tu vi đối phương rất yếu, bình thường sẽ không dám tử. Bởi vì kết quả một khi thử thành công, thứ chờ đợi đối phương chỉ có tử vong. Tiếp theo, thân là hạ tộc thăm dò thượng tộc như vậy vốn cũng không hợp lý. Cho dù có xào rượu bao nhiêu, cũng là không đúng. Nhưng hiển nhiên nếu như không thử dò xét, trực tiếp đền tin tưởng như vậy cũng quá già. Đây Cũng là lý do vì sao mà tiên thanh niên thánh lan tộc kia đã tìm thử cách thử bọn họ trên đường. Gã không muốn thăm dò ra chân tướng mà sợ bị người khác nhìn ra ý nghĩ của mình, nên phải cố ý thăm dò. Một loại phương thức hành động nghịch hướng tư duy. Nhưng cũng chính hành động này của gã đã khiến cho hứa thanh và đội trưởng nhìn ra manh mối. Về phần phương pháp ứng đối, hứa thanh đang nghĩ khi còn trên đường đi. Lúc còn ở quận đô hắn nghiên cứu con mắt hắc thiên tộc trong ba ngày. Thứ hắn thu được không chỉ là pháp thuật, còn ảnh hưởng của tử nguyệt thiên cung với con mắt. Một khắc đó hắn mơ hồ hiểu ra, sau khi bản thân cải trang thành hắc thiên tộc, từ trình độ nào đó mà nói, có lẽ thực sự càng tôn quý hơn hắc thiên tộc. Bởi vì hắc thiên tộc tín ngưỡng là Hồng Nguyệt, mà tử nguyệt bên trong thiên cung thứ tư của hắn chính là một tia khí tức do cướp đoạt Hồng Nguyệt mà đến. Sau đó biến thành của hắn, đồng dạng có đủ vị cách của thần đinh Từ trên trình độ nhất định hắn cũng tương tự như là Hồng Nguyệt Đây là lý do vì sao tượng thần Hắc Thiên hô hai chữ chủ thượng Dù là tu sĩ quanh năm tiếp xúc gần gũi thành tính với Hồng Nguyệt thực hạn cũng rất khó nhìn ra vấn đề bởi vì thứ này vốn là lực lượng đồng nguyên thuộc về cách vị thần đinh Chỉ có bản thân Hồng Nguyệt mới có khả năng nhìn ra Giờ phút này, trong khi tất cả người ở đây đang chấn động, khắp mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh, đội trưởng lộ ra thần sắc tức giận, giọng nói lạnh như băng vang vọng bát vương. Thánh đan tộc thật to gan, các người câu lại thân phận gì? Có tư cách gì điều tra thân tử của Hắc Thiên tộc chúng ta? Nếu như làm hỏng mất chuyện đớn tộc ta, bọn người chết không có gì đáng tiếc. Lời đội trưởng vừa truyền ra, tượng thần Hắc Thiên quỳ bái trước mặt hứa thanh bỗng nhiên bộc phát hắc quang, toàn thân tản ra sát khí kinh người chợt quay đầu nhìn về mọi người thiên đính quốc ánh mắt đưa thanh neo lại hắn cảm nhận mình có thể hạ lệnh với cái vị tượng thần hắc thiên này cùng lúc đó theo giọng đội trưởng và sát khí của tượng thần hắc thiên chúng tu sĩ bên trong thiên đính quốc từng người đều là trận trận hít sâu vị quốc chủ thiên đính quốc càng nhanh chóng bước về phía trước cúi đầu thật sâu về hứa thành tu sĩ hạ tộc bái kiến thượng tộc Khi gã quý đầu, thân thể toàn bộ thánh nan tộc bên ngoài cửa thành nhao nhao rung động lắc rư, đồng loạt tiến lên bái kiến về hứa thành Bái kiến thượng tộc. Vị vương tử thiên đính quốc kia trực tiếp phủ một tiếng quỳ xuống run rẩy hô to. Bái kiến thượng tộc. Tầm gã rất loạn bởi vì trận này giống như nằm mơ vậy. Thanh thu sau lưng hứa thanh nhìn thấy một màn này. trong đầu vù vù một tiếng, đồng thời trong lòng cũng có sát ý mãnh liệt, đang hiểu rõ thân phận địa vị của tên hắc thiên tổng trước mắt này, cực kỳ cao. nếu chém chết hắn, thành thù cúi đầu che giấu sát ý trong lòng. trong khi tâm thần nhiều người đang lên xuống, hứa thanh cất bước đi thẳng về phía trước, từng bước một đạp trên tượng thần hắc thiên trước mặt, trực tiếp đứng đỉnh đầu của nó khoanh chân ngồi xuống rồi nhàn nhạt mở miệng. các người đoán không sai, ta đích xác là đang ngụy trang. lời hắn truyền ra, mọi người bốn phía nhao nhao cúi đầu. ta ngụy trang chính là hắc thiên tộc bình thường. nói xong lời này, theo tòa thiên tung thứ tư hứa thanh trong cơ thể chấn động, bức tượng thần hắc thiên quỳ bái dưới người hắn từ từ đứng lên, tàn mắt ra uy áp động trời về khắp bốn phương, hắc mang khuếch tán, gió dục mây vần, thiên địa biến sắc. bước chân đội trưởng khẽ động cũng đạp lên đứng dưới đỉnh đầu tượng thần y đứng sau đường hứa thanh dáng vẻ khinh thường nhìn xuống đại địa sau đó bức tượng thần hắc thiên này bay lên không đứng dưới đại địa lấy thái độ cao ngạo bá đạo bao quát về phía dưới thân ảnh hai người hứa thanh trên đỉnh đầu dường như dung nhập vào trong bóng đêm dưới chiếc ô đớn trên bầu trời tàn mát ra khí thức thần bí khó lường toàn bộ tu sĩ thánh lan tộc và cổ vùng đất chấn động thần sắc quốc chủ có chút do dự nhưng gã cũng hiểu được giờ phút này nhất định phải bái bái kiến thần tử tiếp theo toàn bộ thánh nan tộc đều đồng loạt cúi đầu giờ phút này trong mắt vị vương tử kia càng lộ ra vẻ cuồng nhiệt giọng hô đớn nhất gã là thánh nan tộc vốn dĩ tộc này vẫn là nhân tộc cho nên trên người vị vương tử thiên đính quốc này cũng ẩn chứa bản tính của nhân loại mà thường thường nhân tính sau khi chất vấn đổi đấy được vững tin, sẽ càng kiên định hơn so với bình thường. dưới nhiều người thánh nan tộc cung bái, hứa thanh cùng đội trưởng không rời đi, mà được quốc chủ mời tiến vào thiên đính quốc. Bọn họ suy nghĩ thế nào không cần nói rõ cùng thiên đính quốc, mà thiên đính quốc cũng không dám hỏi. Nhưng lúc tiến vào thành trì, đội trưởng mở miệng hỏi ý kiến về việc chân tiên tập tràng, biết được thời gian, cách thập tràng kết trái, Ngày. Sau đó Hứa Thanh và đội trưởng Bình An bước xuống trong hoàng cung thiên đính quốc Bức tượng thần Hắc Thiên kia cũng không rời đi Trôi nơ lửng trên cung điện mà Hứa Thanh cư trú Thủ hộ bốn phương Về phần Thanh Thu Bị đội trưởng yêu cầu đổi trang phục thị nữ Làm hầu nữ trong khoảng thời gian này Thanh Thu hiến răng chỉ có thể đồng ý Mà sự tình thân tử của Hắc Thiên tộc đến Cũng không thể nào giấu giếm Dẫu sao việc này liên quan quá lớn Cho nên rất nhanh 36 tiểu vương quốc toàn bộ đều nghe tới việc này Tâm thần từng người đều rung động Nhưng cũng khó tránh khỏi vẫn hoài nghi Cứ như vậy Ba ngày trôi qua Trong ba ngày này Hứa Thanh chủ yếu đặt tinh lực Ở việc nghiên cứu tượng thần Thác Thiên Mặt khác đội trưởng cũng không nhìn được Hiếu kỳ nên hỏi hắn về hiện tượng Tượng thần quỷ bái Lúc trước trên đường hai người từng giao đu nhưng hứa thanh chưa nói về tử nguyệt nói đến khí thức hồng nguyệt thôi khí thức hồng nguyệt ta cũng có mà không sai nhà đồ chơi kia tại sao không quỷ bái ta có nói ta tiến nhưỡng pha tạp hỗn tạp huyết mạch hỗn loạn thật là vớ vẩn đội trưởng có chút không vui hứa thanh suy nghĩ một chút nói việc từ huyền tượng tiên tạo thành phù ấn ẩn nấp cho đội trưởng biết Về mặt đội trưởng hâm mộ thở dài một tiếng không nhịn được lấy ra quả đào bắt đầu ăn. Hai người trời âm thì thanh thu không nghe được, nhưng nhìn đội trưởng ăn quả đào, nang sừng sốt một chút. Vừa lúc muốn cẩn thận quan sát quả đào của đội trưởng thì đã biến mất, thần sắc nghiêm nghị nhìn trong ngoại điện. Ngoài điện, quốc chủ dẫn theo nhi tử của gã đến bái kiến rất cung kính. Thần tử đại nhân, 36 quốc vương khẩn tàu có thể tổ chức một lần thịnh yến vì đại nhân. Thần tử đại nhân không có hứng thú với việc này. Trong đại điện, hứa thanh khoanh chân đà tọa không nói gì. đội trưởng bên cạnh nhàn nhạt, nhạt mở miệng quốc chủ thiên đính quốc nghe vậy cúi đầu không nhìn thấy thần sắc biến hóa lại tiếp tục cung kính truyền ra lời nói là hạ tu lỗ mãng ta sẽ thông báo cho các vức quốc vương khác mặt khác tu sĩ của thiên đính quốc ta cũng đã trở về muốn cầu kiến đại nhân không gặp đội trưởng tiếp tục mở miệng quốc chủ thiên tín quốc đứng lên bên ngoài vẫn cúi đầu sau khi ở nơi đó một chút lâu gã lần nữa truyền ra khuyển tử mộc nghiệp lần này mạo phạm đại nhân tại hạ đã nghiêm trị đối với nó đại nhân có phân phó nào khác không trong đại điện đội trưởng nheo mắt y nghe được những lời này hàm nghĩa khác vì vậy nhìn qua hứa thanh thần sắc hứa thanh bình tĩnh nhìn qua vương tử đăng quỳ bái trên quốc chủ Thủy trung chưa từng ngẩng đầu bỗng nhiên mộc nghiệp người từng nói khát vọng được ban cho hắc thiên phúc lời hứa thanh vừa ra vị thanh niên thánh lan tộc lập tức ngẩng đầu trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt trung trung điệp điệp dập đầu quốc chủ thiên đính quốc vẫn cúi đầu như trước không lộ ra một chút nỗi lòng hai khỏa huyền thiên yêu nguyệt đan cùng với mười vạn đạo quả chân tiền thập tràng hứa thanh không dài dòng nói thẳng ra vật cần thiết để chúc phúc hắn biết rõ mặc dù muốn bày tỏ thái độ nhưng hung hăng quá sẽ hóa dở cuối cùng sẽ khó khống chế khó khăn chắc chờ nhất là không thể xem thường bất luận kẻ nào một người vương tử có được tâm cơ như thế vậy càng không cần nói tới quốc chủ trước mặt cùng với chúng tu của thiên đính quốc về phần sau khi mở miệng như vậy bại lộ thứ bản thân cần thiết cộng thêm với lúc trước nhiều lần tự tuyệt Sẽ khiến bọn họ càng thêm ngờ vực vô căn cứ Nhưng đây chính là kết quả hứa thanh mong muốn Bởi vì quỷ thủ đã dạy hắn Bất cứ chuyện gì cũng không thể phủ nhận thẳng thừng Phải đưa ra một cái đáp án hư giả bên trong Như vậy mới càng chân thực Cho đến khi đời hắn truyền ra Lúc ánh mắt quốc chủ hơi ngưng tụ khẽ cau mày Hứa thanh nhàn nhạt, nhạt mở miệng Mọc nghiệp, ngươi tiến lên quốc chủ khẽ giật mình tên thanh niên thánh an tộc nghe vậy hô hấp dồn dập trong mắt càng thêm cuồng nhiệt đứng dậy cung kính bước vào đại điện quỳ bái trước mặt hứa thanh lớn tiếng mở miệng thần tự hứa thanh giơ tay phải lên thiên cung thứ tư trong cơ thể chấn động một đám dị chất đặc thù do tử nguyệt hình thành hội tụ ở đầu ngón trỏ hứa thanh trực tiếp đâm bi tâm tên vương tử thiên đính quốc sau một chạm này toàn thân vương tử thiên đính quốc run lên tu vi trong cơ thể ẩm ẩm bộc phát, trong mắt chợt lóe ra một tia tử mang, sau đó lập tức trôi qua. Trên người còn có một tổ khí thức hồng nguyệt đến gần vô hạn bộc phát, mơ hồ trong đó thậm chí có loại cảm giác thần thánh. Ánh mắt nhìn Hứa Thanh đã không còn là cuồng nhiệt mà là thành kính, trực tiếp dập đầu xuống đất làm ra đại đế. Chủ thượng, một màn này khiến cho tâm thần quốc chủ lần nữa giấy đen sóng lớn động trời. thân sắc cấp tốc biến hóa hô hấp cũng đều trở nên dồn dập lấy tu vi của gá mặc dù không nhìn thấu hứa thanh nhưng có thể nhìn thấu nhi tử gá cảm nhận được rõ ràng vào thời khắc này trên người nhi tử mình đã nhiều hơn một tia khí thức của hắc thiên tộc tinh thần lực cũng có chỗ cải biến khí thức này dung nhập vào máu thịt dung nhập tu vi làm thành một thể, cũng khiến cho người thu được chúc phúc có thể vận dụng bộ phận thiên phú của hắc thiên tộc Cái này giống như đúc với những vương công quý tử được chúc phúc gã thấy bên trong vương triều thượng quốc. Thậm chí, có điều siêu việt hơn. Mà đối với Thánh Lan Tộc có khái niệm thân phận xâm nghiêm, loại khí thức này đại biểu chính là thân phận cùng địa vị. Từ đây về sau sẽ hoàn toàn khác biệt, giống như là nâng đẳng cấp của quốc tịch vậy. Trong khi tâm thần giấy đen từng ngợn sóng cực lớn, quốc chủ nhìn hứa thanh, hứa thanh cũng nhìn qua phía gã Hứa thanh không nói gì, hắn dùng hành động để biểu đạt tư thái của mình. lúc chức mấy đần tự tuyệt là thái độ, đưa ra yêu cầu không phải là giao dịch mà là phân phó. Đây mới phù hợp với thân phận hắc thiên tộc, cũng không phải có trở thành hàng quá hóa giờ. Thánh đan tộc chính là từ năm đó đại công tước thánh đan mưu phản nhân tộc, sau đó tự thành lập bộ tộc riêng, sau đó bảo lưu một chút tư tưởng vốn có của nhân tộc. Ví dụ như đẳng cấp. Trên thực tế thì đẳng cấp trong phong hải quận còn đỡ, mà những quận khác cũng giống thế. Bởi vì đều thuộc về địa vị, cho nên cảm giác đẳng cấp trong đó không rõ ràng và có uy vọng giống như Thánh Nàn Tộc. Nhưng trong Hoàng Đô Đại Vực thì đại không phải như thế. Thánh Nàn Tộc cũng vì giữ được tổng thể coi như nguyên vẹn và lại chung sống lẫn nhau, cho nên cảm giác đẳng cấp rất mãnh liệt Đây là nhận thức thâm căn tố đế trong tâm Của từng tộc nhân Tộc nhân Thánh Lan Tộc Được phân phó theo tịch Chia làm 6 cấp độ Hai tịch ở trên được gọi là quý tử Hai tịch ở giữa làm bình tử Về phần hai tịch dưới Thì là nô Như quốc chủ của Thiên đính Quốc nơi đây Gã thân là đệ tứ tịch Con gã cũng như thế Trong Thánh Lan Tộc Tầm quan trọng của thân tịch cực lớn, trừ phi tu vi đã đến trình độ nghịch thiên, bằng không mà nói rất khó cải biến. Dẫu sao huyết mạch trên tịch càng thêm ưu tú, thì tài nguyên cung cấp sẽ càng nhiều thêm, khả năng xuất hiện tường giả tự nhiên sẽ càng lớn. Mà trong thánh đan tộc, người có quyền lợi được tăng tịch lên chẳng khác nào nắm giữ hạch tâm thánh lan tộc, mà quyền lợi này chỉ có hắc thiên thần điện mới có. Từng cái vương triều đều tồn tại hắc thiên thần điện. Tượng thần hắc thiên chính là được thần điện ban cho. Loại tăng tịch này chính là được hắc thiên chúc phúc. Người được ban chúc phúc sẽ khiến khí thức càng tiếp cận gần với hắc thiên tộc hơn. Cho nên trong vô số năm, dưới hắc thiên tộc thay đổi một cách vô tri vô giác, tộc nhân thánh nan tộc đều vô cùng khát vọng đối với việc tăng lên thân tịch của mình. Đây cũng là lý do vì sao, Lúc này tâm thần vị quốc chủ thiên tính quốc này giấy đen gợn sóng cực lớn Dù lúc trước có rất nhiều hoài nghi nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy con nối dõi của mình được ban phúc tinh thần của gã cũng trở nên dao động. Cái loại cải biến khí tức này vô cùng chân thật mà gã biết rõ không phải mỗi vị hắc thiên tộc đều có thể chúc phúc với người khác. Có thể làm được điểm này hoặc là cường giả trong tộc hoặc là người được thần điện thù nhận. Hắc thiên tộc của thần đinh Điểm này thánh nhan tộc rất rõ ràng, tộc khác cũng đều biết rõ, tuy phần lớn đều không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là như vậy. Thần linh của hắc thiên tộc ngủ say trong hồng nguyệt, được bọn họ đời đời kiếp kiếp cúng bái. Cũng bởi vì có thần linh che chở, cho nên hắc thiên tộc liền xuất hiện tùy tùng thần già, cũng sẽ có thần điện. Bọn họ mới là chúa tể của hắc thiên tộc, cũng là tầng cao nhất trong hắc thiên tộc. sau khi suy nghĩ những thứ này nội tâm quốc chủ thiên tín quốc bốc lên gã tờ sâu vật cung kính cúi đầu sau khi rời đi thu thập lập tức hạ lệnh sưu tập huyền thiên yêu nguyệt đan cộng thêm những liên hệ với vương quốc khác phân chia lại trái cây chân tiên tập tràng lần này nhưng quá trình này cũng không phải rất thuận lợi bởi vì 35 quốc khác cũng không phải là vững tin việc này giống như gã Dẫu sao chuyện này khiến cho bọn họ cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Phải biết rằng trong vô số năm qua đã có rất nhiều đàn hắc thiên tộc đi đến nơi đây, nhưng không một lần nào là thật. Có thể sẽ thấy quốc chủ thiên đính quốc cũng không lập tức báo cáo việc này cho đại vương triều. gã chuẩn bị đợi các quốc vương khác cũng xác nhận, sau đó mới đi báo cáo. Dẫu sao, dù vững tin 9 phần 10, nhưng nếu vạn nhất thực sự có vấn đề, chính mình không báo cáo thì cũng thôi. Như vậy... có thể tự giải quyết. Nếu sau khi báo cáo xảy ra vấn đề, vậy sợ bản thân cũng bị liên quan, dính vào tội thiếu trách nhiệm. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, liền qua 7 ngày. Mặc dù còn 2 ngày nữa, mới có nhiều chân tiên đạo quà trưởng thành, nhưng trên thực tế mấy ngày nay, khu rừng rậm bên ngoài chân tiên tập tràng, đã có lẻ tẻ vài đạo quà có thể ngắt được. Đồng thời, cũng có những tiên ngoại tộc lấy đủ loại phương pháp lần lượt hành động đèn vào có người thành công cũng có thất bại mà mỗi ba mươi sáu vương quốc đều tạo thành đội tuần tra bắt được không ít người ngoại tộc trà trộn tới <cười> kết cục những người này cũng không đồng nhất có một số người thì bị xử tử treo lên chập tàng trên bầu trời để cảnh cáo có người thì bởi vì các loại nguyên nhân hoặc khiển trách một fan rồi xua đuổi hoặc giam giữ Mặc dù như thế nhưng bởi vì giá trị đạo quả xa xỉ Cho nên không ít tu sĩ đèn vào bên trong Mà sau khi đội chồng phát hiện ra bộ phận đạo quả phía ngoài đã trưởng thành Cũng không kìm nén được khát vọng trong lòng Thương lượng cùng hứa thanh quyết định ra tay Hứa thanh cũng nghĩ vậy Nhưng ngày này bọn họ ở trong hoàng cung hình Nhìn như an toàn nhưng trên thực tế nguy cơ cực lớn Mặc dù hắn tự tin thân phận của mình không vấn đề Nhưng hắn vẫn lo khi gặp phải cường giả. Phải chăng, có thể thực sự giấu giếm được, giấu sao thì cũng không có sự tình nào là tuyệt đối. Nhất là phủ nấp trên người khác đều có thể thời gian tiêu tán. Cho nên, thời gian rất trọng yếu. Vì vậy, vào sáng sớm ngày thứ tám, hứa thanh vào đội trưởng rời của Hoàng Cung. Giới vương tử mộc nghiệp đích thân dẫn dắt, dẫn theo một bài hộ vệ đi cùng một họ tới bên ngoài chân tiên tập tràng. chủ thực, nơi đây chính là chân tiên thập tràng của thánh đàn tộc chúng ta. Trái cây trong chỗ sâu hơn vẫn chưa thành thục. Giờ phút này tạm thời không cách nào đi vào. Giờ ngoài của rừng rậm, trong mắt Mộc Nghiệp mang theo vẻ thành kính mở miệng. Bên trong rừng rậm chân tiên thập tràng quanh năm tràn nhập uy áp kinh khủng rất khó bước vào, chỉ có mỗi lần trái cây hoàn toàn thành thục, uy áp trong đó mới có thể tiêu tán. Trong khoảng thời gian này, Hầu như ngày nào mộc nghiệp cũng tới quỳ bái trước cung điện chỗ hứa thanh đang cư trú. Bộ dáng đang chuẩn bị thời khắc được triệu hán. Có thể nói bây giờ trong toàn bộ thiên đính quốc, gã là người trung tâm nhất với hứa thanh. Một mặt là hứa thanh đã tăng thân tình cho gã. Một phương diện khác cũng bởi vì dị chất dung nhập trong cơ thể. Đầu nguồn là hứa thanh, cho nên gã xưng hô chủ thượng cũng là không sai. Hứa thanh cảm thụ một chút khí chất quen thuộc trong cơ thể đối phương. Khẽ gật đầu sau đó nhìn con mảnh rừng rậm đen nhánh không nhìn thấy cuối cùng ở phía trước. Lại ngẩng đầu, nhìn chủ cây uốn lượn phóng lên trời tạo thành cái ô cực lớn ở xa. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn không thể tưởng tượng đây là ruột của tộc nhân ách tiên tộc thành tiên biến thành. <cười> chủ thượng, vài ngày sau khi vào ban đêm, ngài chớ cảm giác tới nơi đây. Sau đoạn thời gian chân tiêm thật tràng hình thành trái cây, Nơi đây sẽ đều hình thành một loại khí tức rất đặc thù. Sau khi cảm giác sẽ bị nó xâm nhập, có hại với bản thân. Nghe lời nói của Mộc Nghiệp, đội trưởng đi phía trước bỗng nhiên tò mò hỏi một câu. Sẽ có hại như thế nào? Bẩm đại nhân, sẽ sinh ra ảo giác. Có ghi chép nói rằng từng có người thấy được một màn ách tiên tộc thành tiên, sau đó tiền phát điên, bắt chấp tự mình mổ bụng, tuyệt khí bỏ mình. Mộc nghiệp cung kính mở miệng. Ánh mắt đội trưởng sáng lên, rõ ràng cảm thấy hứng thú. Giọt phút này tới gần một trái cây giơ tay túm lên một trái cây giống như con mắt ở trên hái xuống để vào túi chữ vật. Nơi đây thuộc về bên ngoài chân tiên thập tràng. Trên cây cối treo không ít trái cây hình con mắt. Có trái mở mắt, có trái khép kín. Trái cây đã mở mắt ra đại biểu có thể hái. Mộc nghiệp bên cạnh giới thiệu. Đội trưởng đang không ngừng thu ngắt Hứa Thanh chắp tay sau lưng bình tĩnh mở miệng. Nơi đây tổng cộng có bao nhiêu đạo quả? Chủ thượng, mỗi trăm năm kết quả, kết trái, tổng cộng đại khái khoảng 30 vạn. Mộc nghiệp vội vàng trả lời. Sau khi Hứa Thanh nghe được, tâm thần liền nhảy dựng lên. Tính đi tính lại thì suy nghĩ càng lúc càng lung tay. Dẫu sao chính là một vạn quân công. Giờ phút này Thanh Thu đi bên cạnh cũng không ngừng dâng lên hạ xuống ý niệm trong đầu. Dĩ nhiên nàng cũng biết giá trị của vật này. Mộc Nghiệp, kêu người của ngươi đi hái cho ta. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Mộc Nghiệp lập tức hô vâng, quanh người gọi toàn bộ tùy tùng, tiến về những trái cây đã mở mắt, phân tán để thu hoạch. Bọn họ chẳng những nhiều người, động tác rất thành thạo, hái vô cùng nhanh. Không bao lâu điền hái được 10 quả. Hứa Thanh thấy một màn như vậy, xém chút nữa không khống chế nổi nhịp tim. Đây, Là hơn 10 vạn quân tông nhà Chú ý thấy trong mắt Thanh Thu bên cạnh độ ra khát vọng Hứa Thanh đè xuống vấn khởi trong nội tâm Nhàn nhạt mở miệng Người cũng đi hái đi Thanh Thu lập tức lao ra Phi thẳng đến phía trái cây Mấy ngày trước Hứa Thanh đã cởi bỏ Giam cầm tu vi của nàng Nhưng mà lo lắng xảy ra chuyện sống Cho nên vẫn không đưa lại túi chữ vật Mà đưa cho một túi trống Để làm túi chữ vật tạm thời Nhìn qua bóng lưng thanh thu, khóe miệng hứa thanh lộ ra tiêu vui vẻ, nhưng rất nhanh điền thu hồi nhìn qua đội trưởng. Giờ phút này ánh mắt đội trưởng không thể khống chế nổi phát sáng lên động tác cực nhanh cầm lấy một đạo quả, trong miệng nói thầm những lời người ngoài không nghe được, nhanh chóng hái xuống. Hứa thanh quét mắt điền đoán được đội trưởng nhất định đang đếm quân công. Đại sư huynh, định được châu đủ, cái này có gì để đếm đầu Hứa Thanh chắp tay sau đưng âm thầm đắc đầu. Rời đi không bao lâu, Mộc Nghiệp đã ngắt được 25 đạo quả cùng kính đưa tới. Hứa Thanh cầm lấy đè vào túi chữ vật, đáy lòng thì thảo. 25 vạn tới tay. Sau đó nhìn những tu sĩ tiếp tục trở về đưa cho Mộc Nghiệp, nhìn qua những đạo quả lặng lẽ tính toán trong lòng. 26, 28, 31 Về phần hành vi hiện giờ của đội trưởng khiến cho bọn họ lộ hay không, hứa thanh cũng bất chấp không quan tâm nhiều như vậy cứ như thế dần dần nửa canh giờ trái cây trưởng thành trong khuyến khu vực này hầu như đã trống giống không sai biệt lắm hái được hơn một trăm quà trong lúc đang định đi, đi tới khu vực khác tiếp tục rừng rậm xa xa đột nhiên truyền tới tiếng rối loạn mộc nghiệp lập tức cảnh giác tiến lên phía trước hứa thanh bộ dáng hộ giá hạ lệnh hậu vệ thánh lan tộc bốn phía đi qua xem xét tình huống không bao lâu sau đền có người trở về báo cáo hồi bẩm đại nhân là đội tuần tra của vân tòng quốc bọn họ bắt được mấy tên ngoại tộc đầu giường xó chợ trong đó có một hậu duệ ách tiên tộc không may bị bắt vừa rồi bọn họ phải vây công mới bắt được người kia hậu duệ ách tiên tộc hứa thanh nhớ kỹ đội trưởng và người bên ngoài đều nói chân tiên thập tràng là do một vị tộc nhân sau cùng của ách tiên tộc biến thành chủ thượng Ách tiên tộc thuần huyết đã không còn tồn tại, mà những hậu nhân với dòng máu hỗn tạp thì vẫn có không ít trong thánh đàn vực. Loại tu sĩ này chúng ta không tiện chém giết, đa số giam giữ đến kết thúc thu hoạch, sau đó phóng thích. Trong lúc bộ nghiệp đang giải thích, xa xa truyền tới tiếng bước chân, có người gầm nhẹ vàng vọng. Các người dựa vào cái gì bắt ta? Ta là hậu dệ của ách tiên tộc, đây chính là nơi lão tổ của ta thành tiền. Ta tới nơi này chỉ muốn lấy mấy đạo quả của lão tổ, Các người có lý gì ngăn cản ta? Ta đây cũng lấy không nhiều lắm. Ta chỉ muốn 30 quả. Các người dám đụng vào ta ở chỗ này. Ta sẽ chết cho các người xem. Để cho máu của ta chảy trên người lão tổ. lão tổ thức tỉnh nhất định sẽ trọng giận. Trong lúc giọng nói truyền ra, ánh mắt đội trưởng ngưng tụ. Hứa thanh cũng lóe sáng. Rất nhanh một đám tu sĩ thánh lan tộc không phải người thiên đính quốc áp giải bảy tám tên tu sĩ đèn vào nơi đây, ngang qua đám người hứa thanh. Sau khi trông thấy hứa thanh và đội trưởng, những tu sĩ si thánh đàn tộc này đều biến sắc. Bọn họ cũng đã nghe nói tới hai người bọn hắn, cho nên vội vàng bái kiến. Mà trong bảy tám tu sĩ bị bọn họ áp dài, có một thiếu niên toàn thân tràn ra khí tức không giống người thường, nhất là vị trí mi tâm, chỗ đó tồn tại một vật tổ uốn lượn vặn vẹo giống như con rắn, giống như trực tràng. Giờ phút này gã đang mở miệng kêu gào, khuôn mặt không cam lòng. Sau khi đảo mắt nhìn qua đám người hứa thanh, nhận ra họ là hắc thiên tộc liền sửng sốt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi gã nhìn thấy thanh thu ở một bên thân thể khẽ run. Nhưng mà rất nhanh khôi phục như thường, tiếp tục máng to, chỉ là bước chân có chút nhanh hơn. Thanh thu thu hồi ánh mắt thần sắc không có bất cứ biến hóa nào, tựa như không biết. đôi trưởng hư đạnh trong lòng nheo mắt. Hứa thanh quét mắt tới thì thào, Ninh viêm thế mà lại chạy tới nơi này. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 99 hay 100 gì đấy của Bộ truyện Quang âm trí ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận các bạn cảm xúc. Ok, giờ xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.